các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chừng các đệ tử trong muốn phải về bổ kính sạch này, nhưng làm sao chàng có thể nợ được tam một anh chàng mù chữ lại đi trộm sách được? Hơn nữa chính ta muốn học cái gì thầy tư lại không cho mà phải trộm cắp chứ. Bẻ tới bỏ đường, trời cũng đã tối rồi. Sán chạy xe bus sân Chàng vô tình dọi đèn pha vô vườn ngải san giật mình vì khu đất đã bị cày sơi lên rồi Không còn một cây ngải nào nữa Tất cả các loại ngải đều bị nhổ sạch đi Săn muốn ưa nâng mắt Phải nói đây là cả một gia tài thầy tư vừa cho hủy đi Muốn gây dựng một vườn ngải như thế này Cũng phải mất ít nhất 2-3 năm Chàng bội vã chạy vô nhà đứa con thầy tư mặt mày nếu máu chạy ra nói Thưa thầy bố con bệnh rồi ông yếu lắm đang nằm trong phòng ông đang mong gặp thầy đó sáng hơn ngạc nhiên về cách xưng ô của con thầy từ với chàng Hằng ngày chúng cũng gọi chàng bằng thầy sang nhưng xưng tôi hôm nay chúng đổi thành con như vậy có nghĩa là thầy tư đã cho chúng biết Tối nay chàng xuất sư cho chúng rồi. san chỉ vượn ngài hỏi. Ai vì vượn ngại đi vậy nhiều? Dạ bố con bao làm vậy? có những cây ngại đó đâu? Dạ bố còn ném xuống sông hết rồi. Săn thưởng vậy. chẳng tiếc một công trình vừa bị hủy đi tròn vẹn. Trong đó có bàn tay bồi đắp của chính mình. Chàng để những thứ sửa soạn làm lễ xuất sư cho con thầy tư lên bàn thờ Tháp một nén nha Cắm lên bàn thờ tổ Vừa lúc ấy thằng phèn ở đâu chạy ùa vào nhà Mặt mày xanh như tàu lá hớt hại nói Thầy Sán ơi thầy Sán Em tìm thầy có nơi mà không thấy Sán quay lại hỏi Có chuyện gì thùng thằng nói Mày làm cái gì mà như điên cướp vậy Không phải đâu thầy ơi vụ này quan trọng lắm Chị Hà bị bắt rồi, em sợ có dính lưu tới vụ thằng hai cảnh sát chết quá. Tại sao mày biết có dính dáng tới cái chết của thằng hai cảnh sát chứ? Thằng phèn kéo chàng ra sân nói nhờ nhờ. Thầy ơi đừng cho ai hay nhé. Hồi chiều em biết thằng hai cảnh sát muốn mở một sòng bầu cua cạnh tranh với chị Hà. Em cho chị ấy hay, chị ấy dặn em không được cho bất cứ ai hay. Để chị ấy tính. Thế rồi thằng hai cảnh sát chết cấp kỳ và chị Hà bị bắt. Mày thấy ai bắt nó đi? Dạ cảnh sát chứ còn ai nữa. Em thấy cảnh sát đi với thằng con chú ba bán hủ tíu đầu hẻm. Thằng nhỏ con chú ba bán hủ tíu à? Dạ cảnh sát còn còng nó nữa. Lúc ấy em đang đứng với chị Hà chứ đâu. Thấy cảnh sát rất thằng nhỏ tới Chị Hà định chạy nhưng không kịp nữa Vì thằng nhỏ chỉ chỉ la lên Tức là chị ấy bị khỏng liền Sẵn nghe nói xanh mặt Chân tay chàng run lầy bậy Như thế là rõ rồi Chàng nói thật nha Mày chạy ra chợ nhỏ Nói với tất cả mấy đứa tụi mày nghe ngóng Bà con trong xóm bản tán bụ này ra sao Được tìm chạy về đây cho tao hành được Còn mày phải trốn đi ngay Càng xa càng tốt Chỉ được trở về khi nghe tiền con Hà đã bị giả tỏa lạnh án Nếu mày về sớm hơn cũng bị bắt ngày đó Tao biết sức tao không làm gì được tụi mày trong vụ này đâu Thôi đi đi cưng Mày có tiền không? Cầm lấy mấy trăm đi đường này Phèn miêu mào Thầy Sàn ơi như vậy là chết em rồi Em còn mấy ngàn để làm bốn lắc bầu cua của chị Hà đây Nhưng mà trốn đi đâu được hả thầy? Em đâu có biết ai Sàn ngậm nghiêm lục bảo nó Thôi được rồi Mày vừa đây tao viết cho một lá thư giới thiệu với thằng bạn Trong khối kỹ thuật biệt kích Mỹ Ở Long Thành Đăng linh đi Nó sẽ giúp đỡ mày Như vậy mới ổn Còn cái thân lính đào ngũ của mày khó trốn ở đâu được lắm Tao sẽ lên thăm sau Cũng gần đây thôi mà Số tiền của con hà cứ giữ mà xài Coi như tao cho đó Nhớ thầy tam kiếm em đòi thì sao Không Thằng Tám không biết có giữ nổi mạng nó trong vụ này hay không, chứ nói gì tới vụ đòi hỏi cái gì. Tuy nhiên có ai hỏi mày về số tiền đó, cứ nói hỏi tao là được rồi, mày không có nợ nần ai gì hết. Nói xong, soạn vô nhà, viết thư giới thiệu, đưa cho nó đi ngay. Thằng nhỏ bật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net